Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 3487 Bích xà tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Cái kia vòng bảo vệ màu xanh lá là như thế nhanh chóng, còn tại giữa không trung liền biến thành một chỉ dài hơn một trượng bàn tay lớn. Mặt ngoài còn có từng chùm tia sáng màu xanh biếc phun ra nuốt vào. ẩn ẩn có pháp tắc chi lực phóng thích mà ra. Độ kiếp kỳ lão quái vật Tuy nhiên không biết có phải hay không là vạn giao công chúa ra tay. Nhưng một kích này uy lực xác thực không tầm thường. Có thể không đem cái kia yêu đao thế công cản trở, lâm hiên cũng chừng. Lớn mắt châu. Cái kia lục mang biến thành bàn tay lớn thế đi kình gấp, mặc kệ thời. Cơ hay vẫn là góc độ đều đắn đo được vừa đúng. Cái này tú lâu người trong tuy nhiên chỉ ra rồi một chiêu, nhưng đắt Cao thủ phong phạm hiện thị rõ. Nói xem thế là đủ rồi quá mức Nhưng Lâm Hiên cũng âm thầm gật đầu Lập tức cái kia màu đỏ như máu ánh đao Đã muốn tránh cũng không được Không thể tưởng tượng nổi một màn đã xảy ra Chỉ thấy quang ảnh một chút mơ hồ Cái kia màu đỏ như máu ánh đao rõ Ràng một hóa thành ba Chính giữa một đảo phương hướng không thay đổi Còn thừa hai đạo lại Như là độc xả Phân như hai bên Nhẹ nhàng khẽ quấn Đã đến cái kia Thanh sắc bàn tay lớn đằng sau Như vậy biến cố Không thể nói kinh tâm đồng phách Nhưng là tuyệt đối Là ngoài dự đoán mọi người tới cực điểm Ba sợi ánh đao Bất luận linh áp Hay vẫn là lớn nhỏ Tất cả đều giống Như đúc Liền phát ra mùi huyết tinh Đều không kém mảy may Đến tổt cùng cách đó một đạo là thực Cách đó một đạo là giả Hay vẫn là Tất cả đều là chứng nhãn pháp Cao thủ so chiêu chỉ kém ly hào. Lúc này thời điểm cần tinh chuẩn phán đoán cùng nhạy bén ánh mắt. Lâm Hiên đứng được khá xa trong lúc nhất thời cũng không có cách nào phân biệt. Mà lần này biến khởi vội vàng, lưu cho tú lâu người trong thời gian. Cũng không nhiều. Chỉ thấy cái kia quang thủ một chút mơ hồ, sau đó tự hung hăng như. Trước người cái kia đảo huyết mang chảo đi qua. Tục ngữ nói tư tắc thì thực chi kỳ thực hư chi hắn làm như vậy cũng là tại đánh bạc nhìn xem chính mình vận khí như thế nào kết quả đoán được sai a liên tiếp hai tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai lại có hai gã thì nữ hồn quy địa phủ mà bị bắt chặt cái kia sợi tia máu tắc thì bằng một tiếng biến thành hư vụ như là ảnh ảnh vỡ vụn mất đáng giận Một đảo ác phong theo tú lâu trong bay ra. Một chút chuyển hướng lại biến thành một cung trang mỹ phụ. Chợt nhìn tựa hồ có vài phần tư sắc. Nhưng cẩn thận nhìn lên, dung mạo của nàng lại làm cho người toàn thân. Phát lạnh. Trên gương mặt lại mọc ra vô số rầm rạp lân phiến, miệng cũng so. Thường nhân lớn hơn rất nhiều, rõ ràng kéo dài tới đã đến mặt hai bên. Há mồm tầm đó... Một đầu tinh tế lưới rắn nhà co lại bất định. Xà yêu, nàng này tu vi ước chừng tại độ kiếp sơ kỳ, bất quá nhìn bộ dáng của nàng, tựa hồ có viễn siêu cùng giai thực lực. Lâm Hiên không có đoán sai, vị này Bích Xà tiên tử đúng là vạn giao. Công chúa tùy thân hộ vệ một trong, một kích không trúng, làm cho nàng tại công chúa trước mặt thật là mất mặt, Bích Xà tiên tử trên mặt Lộ ra vài phần phấn hận chi ý. Tay phải nâng lên, ngón trỏ hơi cong, một đảo linh mang do đầu ngón. Tay của hắn bắn đi ra. Đinh! Một tiếng vang nhỏ truyền vào lỗ tay, tốc độ kia thật đúng là không. Như bình thường, không cần tốn nhiều sức, liền đem cái kia sợi tia máu. Đánh chúng mất. Dễ dàng như thế. Lại để cho xà yêu ngẩn ngơ, nhưng sau đó tự trở nên cuồng hỷ. Bởi vì cái kia hồng mang mặt ngoài có vô số vết sản xuất hiện, cuối, cùng biến thành mảnh vỡ. Hừ, ngoại trừ công kích cùng tốc độ có chút rửa gì nguyên lai bất. Quá là đồ hữu kỳ biểu đồ vật. Bích xà tiên tử sắc mặt lạnh lùng vô cùng, nhưng không cách nào che. Giấu hắn đắc ý. Hiển nhiên, một kích này làm cho nàng hết sức hài lòng. vẫn hồi rồi vừa rồi mất đi mặt mũi. Nhưng mà Lâm Hiên lại thở dài. Nàng này không khỏi cũng quá tự đại chút ít. Cái kia sợi tia máu lại để cho mình cũng kinh hãi không thôi. Muốn, muốn đối phó chỗ nào có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Đột nhiên bên tai chuyển đến một hồi kinh hô chút nào dấu hiểu cũng không. Một đảo hồng mang tại bích xà tiên tử trước người hiện hiện mà ra. Sau đó một chút lắc lư, rõ ràng biến hóa ra hơn 10 đảo nhiều đổ ập. Xuống hướng nàng chém rớt. Bích xà tiên tử vừa sợ vừa giận. Cái này biến cố là như thế nào phát sinh, nàng thậm chí đều không rõ lắm. Nhưng tình cảnh của mình hiển nhiên không ổn đến cực điểm. Biến cố phát sinh được quá mức nhanh chóng, thế cho nên nàng đều không có thời gian tế ra bảo vật. Như chính mình là nhân loại tu tiên giả, có lẽ thật sự chỉ có khoanh. Tay chịu chết không sai chỗ. Cũng may yêu tục, dù sao cũng là có một ít chỗ bất đồng. Hoàng sợ ngoài ánh mắt của nàng biến thành huyết hồng chi sắc có tia. Sáng yêu gì tách ra mà ra, đầu đầy mái tóc bay múa, lại trở thành một. Mảnh dài hẹp ngẩn đầu nhà tâm độc xà. tê Giận người thanh âm truyền vào lỗ tay, cái kia một mảnh dài hẹp ma xà. Như lấy bốn phía tia máu bổ nhào qua rồi. Cách này là thiên phú của mình thần thông uy lực tự nhiên không tầm. Thường tương đương với nhân loại tu sĩ bổn mạng bảo vật. Bích xà tiên tử tin tưởng mười phần. Có thể sự thật chứng minh nàng lại một lần nữa tính toán phạm sai. Lầm. Tóc biến hóa độc xà xác thực uy lực không tầm thường có thể những cái. Kia yêu gì ánh đao rõ ràng toàn bộ là giả dối. Dễ dàng sụp đổ. Không xong đối phương làm như thế là muốn hấp dẫn chú ý của mình lực. Sao? Bích xà tiên tử quá sợ hãi, không cần suy nghĩ hướng nghiêng đâm ở bên. Trong bay nhanh mà ra, phản ứng của nàng cũng coi như nhanh chóng. Đáng tiếc hay vẫn là đã chậm một bước. Hắt ảnh ló lên. Một người đã chắn trước mặt của nàng. Trương Kỳ trước hết nhất tiếp xúc cái này cổ quái binh khí tu tiên giả hôm nay cũng đã bị bảo vật cho đắc khống chế Con ngươi của hắn làm ngân bạc chi sắc trên mặt chút nào biểu lộ Cũng không tay phải năm ngón tay thành trộp hướng về bích xà tiên tử Hung hăng trào xuống Ngu xuẩn ngươi muốn muốn chết sao Bích xà tiên tử giận dữ Giờ phút này nàng đã nhìn rõ ràng đây bất Quá là một phân thần trung kỳ tu sĩ mà thôi Cũng không biết có phải hay không là ý nghĩ có vấn đề, rõ ràng hướng. Về chính mình khiêu khích, nàng này phản ứng cũng thật là chậm, nhất thời một lát, rõ ràng không. Có đem chương kỳ cùng cái kia yêu dị tia máu tương liên hệ, có lẽ là. Bởi vì đối phương cảnh giới quá thấp. Giờ phút này, bích xà tiên tử tâm tình không song vô cùng, vì vậy, nàng không có đa tưởng trực tiếp một trảo tự hướng mặt trước chương. Khi trào xuống, tiên tử không thể nhanh ly khai nơi này. Tú lâu trong lại truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Sau đó hào quang đại tố lại một gã độ kiếp cấp bật lão quái vật tử. Bên trong phi đi ra, mà lâm hiên rõ ràng nhận ra. Đó là một hình dáng tướng mạo uy mãnh thiên cầm, này quái điểu toàn. Thân lông vũ làm than chỉ chi sắc bốn cánh sáu chân giữ tợn hung áp. Phi hành tốc độ càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối Nhưng mà Như trước đã chậm một bước Trương kỳ không có trốn chiêu thức cùng đối thủ cơ hộ là kém phẳng Phất cũng là một trảo thò ra Tu sĩ cùng yêu tộc cận chiến năng lực ai mạnh ai yếu Vốn là vừa xem Hiểu ngay huống chi bích xà tiên tử cảnh giới còn muốn cao hơn rất nhiều Vốn Nên mảy may lo lắng cũng không Nhưng còn lần này lại cùng mọi người suy đoán không hợp hai người cánh tay chạm nhau tiếng kêu thảm thiết truyền vào lỗ tai lại là bích xà tiên tử đức gân gãy xương trương kỳ biểu hiện hoàn toàn không giống người loại tu tiên giả không thậm chí so yêu tộc còn muốn bưu hắn rất nhiều hắn toàn thân bị cuồn cuộn ma khí bao khỏa động tác càng là linh hoạt đến tột đỉnh tình trạng tay không tấp sắt Lại đánh cho bích xà tiên tử ngăn cản không nổi. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Bích xà tiên tử bị đánh được hung hăng đụng lên núi bụng. Trong miệng máu tươi dâng lên, pháp lực nhất thời tựa hồ cũng cầm lên. Không nổi rồi. Mà lúc này ánh sáng màu đỏ ló lên yêu đao xuất hiện, vừa đúng. Thoáng cái tựu lấy xuống đầu lâu của nàng. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của...